Khi bầu trời chỉ còn thêm một canh giờ nữa là sáng, thì mọi người cũng mở mắt ra. Tiểu Vũ đứng vất dậy, đảo mắt nhìn xung quanh một chút, thấy mọi người cũng đã chuẩn bị xong tinh thần rồi. Các chư vị bằng hữu, lần này ta muốn mọi người tiến tới U Minh Trấn. Bọn ta sẽ tới đó trước chờ mọi người. Khi mà đến xong thì chúng ta sẽ tiến về Nam Lĩnh Thành. Tiểu Bạch sẽ làm người dẫn đường cho mọi người, yên tâm, nó rất là hiền thôi, sẽ không đả thương bất kỳ người nào đâu. Tiểu Vũ nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây rõng rạc mà nói đồng thời cũng chấn hăn mọi người về tiểu bạch mà trải qua một đêm như thế này thì mọi người cũng không ai có cảm giác sợ hãi nó nữa Tể bạch nghe vậy liền truyền âm lại hỏi hắn chủ nhân ta không đi cùng với người sao Ừm, um. ngươi chở những ngày này đi cho nhanh bọn ta sẽ phi hành đi trước ngươi hãy nhanh chóng đuổi theo tử Vũ gật đầu đáp lại dù sao thì để nó đi chung với những người này thì hay hơn trên đường về U Minh Trấn cũng không bị yêu tố khác cản đường Còn bọn họ thì phi hành trên không nên cũng không gặp trở ngại gì nhiều Việc hắn đến U Minh Trấn là muốn lấy thêm thực lực của màu hiểm đoàn mà mình đã xây dựng Xem ra hôm nay đã có dịp để sử dụng rồi Với lại hắn cũng không biết người của trương gia mới đến có bao nhiêu Nên tốt nhất hắn sẽ lấy hết thực lực của mình để phòng hợp bất chắc Được, không thành vấn đề gì, chúng ta sẽ nhanh chóng tiến tới đó Vương Khải Hoàng đứng dậy nhìn sang quân lính của mình gật đầu đồng ý Vậy thì chúng ta hẹn gặp lại tại U Minh Trấn Tử vũ nói xong liền lấy thanh phi kiếm Nhảy lên trên đó phi hành Cơ nguyệt thì đem trần vũ vào trong tháp Còn tháp lão thì ngồi cùng phi kiếm với hắn <cười> Về nhà thôi Phi kiếm bay lên trời Trái tim tiểu vũ cũng không nhịn được có chút này nhót. Hắn rất muốn gặp lại người nhà của mình rồi Ba người còn lại Hắc Long cùng với nhị lão thấy vậy Thì cũng nhanh chóng phi hành theo Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất của mình Để chạy về phía U Minh Trấn Lần này bọn họ không bay thấp như là lần đi Yên Triều Mà bay lên trên mây để tránh người khác dòng ngó Khi mà đã bay lên trên cao rồi Thì trời xanh mây trắng Tất cả có thể chạm tới với tới Nhìn xuống bên dưới núi rừng chập trùng liên miên Mà ô vang cốc thoạt nhìn càng ngày càng nhỏ Khi chỉ còn cỡ chừng khoảng một bàn tay Thì cũng không tiếp tục bay lên cao nữa Chỉ theo phương hướng U Minh Trấn bay đi Tiểu vũ ngẩn đầu nhìn xem Cảm giác thiên không trong sáng Trong vắt như gương Vô cùng đẹp mắt Khi mọi người xen vào trong mây thì linh khí tràn vào mũi, càng làm cho mọi người vô cùng sảng khoái. Thạp Lão cùng với những người khác thì vẫn bình thường, chỉ có hắn là cảm thấy mọi thứ rất là mới lạ, vì chưa từng phi hành trên mây. Lần này được trải nghiệm cảm giác thật là khó tả. Sau khi hắn phi hành rời đi thì Vương Khải Hoàn cùng với vợ con của mình lên người tiểu bạch đuổi theo, phía sau là binh lính leo lên ngựa kịch liệt đuổi theo, làm cho cát vàng bay lên mù mịt. Mọi người phi hành hết ngày thứ nhất thì đến Nam Hoang Thành. Nghỉ ngơi một đêm sau đó thì lại tiếp tục đi đến U Minh Chấn. Trên đường đi thì mọi người rất ít khi nói chuyện phiếm với nhau mà chủ yếu là chú Tâm Phi Hành. Lúc mà bọn họ rời khỏi Nam Hoang Thành thì mọi người phía sau cũng đã đuổi kịp tới. Bọn họ lại ở thành này nghỉ ngơi một chút sau đó mới dự định rời đi tiếp. Ba ngày sau, sau khi đi xuyên qua Hòa Bình Thành cho đến khi mà trời cần tối, Tà Dương Đại Địa lộ ra một mảnh huyết sắc. Cuối cùng thì năm người bọn họ đã tới được U Minh Trấn thì mất có bốn ngày để từ ô vang cốc đến U Minh Trấn làm hắn cũng phải thốt lên vì tốc độ phi hành nhanh hơn đi bộ quá nhiều. U Minh Trấn, ta lại tới lần nữa đây. Tiểu vỗ nhìn kiến trúc nhỏ xíu phía dưới khóe miệng mỉm cười. Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên mà đến U Minh Trấn. Lúc ấy, đục đầu đi đó, cái gì cũng không rõ. Dám một mình trực tiếp đi vào bên trong U Minh Sơn Cốc. Nếu như là lúc đó không phải là mình có chút thông minh cùng với may mắn thì không biết mình có thể sống đi ra hay không nữa. Nhờ tới hành vi của mình lúc trước hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút điên cuồng Nhưng mà cũng nhờ sự điên cuồng đó mà hắn đã gặp được khai thiên tháp Lúc này 5 người hạ xuống một nơi hẻo lánh của U Minh Trấn Sau đó vì tránh người khác dòng ngó nên hắc Long biến thành một hình xăm trên người của hắn Ờ... nơi đây sát khí khá nạ nặng Xem ra do chém giết không ít mà đã hình thành Tạp lão nhìn ra xung quanh một chút thì thấy U Ám nơi này khá là dày đặc Nên thuận miệng đánh giá một chút Đúng vậy sư phụ Nơi đây thường có võ giả ra vào san siết yêu thú Nên sát khí có chút mạnh mẽ hơn những nơi khác Gã gật đầu nói với sư phụ của mình Nơi này giết chóc khá là nhiều Nên chuyện có sát khí là không thể tránh khỏi Bây giờ ngươi định làm gì Có phải ngươi sẽ đi đến mạo hiểm đoàn của mình hay không Huyện lão lên tiếng hỏi Hắn sinh tư một chút Rồi sau đó quay sang nhìn mọi người nói Chúng ta nên ăn uống một chút đi Hiện tại mọi người vừa mới phi hành Nên cần nghỉ ngơi một chút Ờ tốt lắm chúng ta hãy tìm một tiểu lâu vào ăn uống một chút. Vô lão mỉm cười đáp lại. Ba người đi trên đường lót đầy đá xanh. Vì trời mới vừa hừng tối nhưng mà mọi người vẫn còn đi lại tấp nập, đèn đuốc thắp sáng khắp nơi, không khí có phần khẩn trương năng động. Bọn họ tiến đến một tiểu lâu ven đường, ghé vào ăn uống một chút. Mọi người cười nói với nhau. duy chỉ có tháp lão chỉ ngồi uống trà chứ không có ăn như bọn họ. xung quanh thì mọi người ăn uống nói chuyện với nhau bình thường. Vào trong đây thì hắn còn nghe được thêm một số tin tức Nhưng mà chúng đều không có quan trọng Chủ yếu là sự biến đổi của yêu thú trong U Minh Sơn Cốc Chúng ta cũng nên đi tới ẩn thế mạo hiểm đoàn rồi Tựa vũ thấy mọi người đã dùng bữa cơm xong thì lên tiếng Nhị lão nghe vậy liền gật đầu nói Ờ, được, ngay giận chúng ta đến mạo hiểm đoàn mà người đã gây dựng đi Tốt, chúng ta đi Nói xong hắn liền để tiền xuống bàn Sau đó ba người rời khỏi tiểu lâu Gã thì đi trước dẫn đường cho ba người bọn họ trong một sân cốc ở hướng tây của U Minh Trấn, bốn người bọn họ hiện tại đã đi tới nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Lúc này là thời điểm đã vào đêm, trước sân cốc này trồng chất một đống lửa trại. Bên cạnh lửa trại thì có hai thủ vệ đứng trước miệng hang, ngược lại lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Tự vũ nhìn ra được hai người này đều là võ giả ngưng khí cảnh. Hôm nay thực lực mạo hiểm đoàn đã tăng lên không ít rồi đấy. Tự vũ âm thầm gật nhẹ đầu. Lần trước hắn đến thì thủ vệ sân cốc chỉ là tụ khí cảnh thôi Nhưng mà hôm nay thì lại khác Chúng tỏ trong đoàn có rất nhiều người đã tới nguyên khí cảnh Vậy thì mới có thể phái ra nhân thủ để đến thủ vệ Thấy vậy tiểu vũ chậm rãi đi tới đám người canh gác Ờ xin hỏi người đến từ phương nào có chuyện gì hay không Thấy tiểu vũ tới gần thì một thủ vệ canh gác mở miệng hỏi Ta là Vũ Trần, ta đến tìm Trần Long Thanh âm của tiểu vũ thả nhiên truyền ra trong lời nói có một chút hưng phấn hai người này đột nhiên phá đến công trí cảnh phần lớn là bởi vì phục dụng đan dược mãn liệm chế cũng xem như là đoàn viên hạch tâm của ẩn thế bảo hiểm đoàn rồi cho nên biết về thân phận của hắn à, hoan nghênh hoan nghênh đoàn trưởng trở về hoan nghênh đoàn trưởng đã trở về quả nhiên là hai gã đoàn viên nghe rõ vũ trần thì đều lộ ra thần sắc cung kính bề bộn không mình hành lễ gần đây ở trong đoàn hết thảy đều thuận lợi chứ tiểu vũ gật nhẹ đầu túy mà hỏi thăm à, hồi báo đoàn trưởng Và nơi ẩn thế màu hiểm đoàn chúng ta phát triển rất là khá Chỉ là có chút bận rộn thôi Ta sẽ lập tức vào trong thông báo Một gã đoàn viên cung kính đáp Tiểu vũ gật nhẹ đầu đợi cho đoàn viên đi thông báo thoáng cái Lúc trước hắn ở ẩn thế màu hiểm đoàn Cũng thường thường trao đổi cùng với Trần Long Những đoàn viên khác ngược lại Đây là người không có bao nhiêu biết được thân phận thật sự của hắn Hắn đoán chừng Trần Long đã cho một ít người hạch tâm đến biết hắn Trên này thì hắn cũng không có trách cứ Làm vậy để thuận tiện một chút thôi Ở phía sau lưng thì có ba lão nhân đang nhìn từng hành động của hắn Thầy hắn đối xử với cấp dưới không có chút khinh bỉ thì cảm thấy rất là vừa lòng Đoàn trưởng, đoàn trưởng, cuối cùng thì người đã trở về rồi Rất nhanh thì Trần Long bước ra, trên khuôn mặt vẫn không che được nụ cười Vừa bước tới gần hắn lập tức cung kính hành lễ mà nói Đi vào rồi nói sao Tiểu vũ gật nhẹ đầu, Trần Long dẫn đường đi vào bên trong trước Hắn cùng với ba lão nhân cũng từ từ đi theo sau Nguyệt lại đây chính là đoàn trưởng của chúng ta đấy thoạt nhìn trẻ tuổi nhỉ? nhìn nhóm người tiểu vũ và Trần Long đi vào thì hai gã thủ vệ kia không khỏi xì xào bàn tán. người thì cũng không nên khinh thường đoàn trưởng của chúng ta. Tuy hắn còn trẻ nhưng mà làm việc rất là nghiêm khắc. Năm đó còn nhớ Thành Long đoàn kia. Nhưng mà thôi đi, việc này đoàn trưởng là ngươi cũng đã được nghe rồi còn gì nữa. Một thủ vệ khác thấp giọng nói. Mà hơn nữa, ngưng dương nan mà chúng ta phục dụng đều là đoàn trưởng luyện chế ra đấy. Ừ, kinh thật. Trẻ như vậy mà đã trở thành luyện đan sư nhị phẩm. Đoàn trưởng ngày sau nhất định sẽ là tiền đồ vô lượng Tên thủ vệ kia không khỏi sợ hãi mà than nói Vấn đề này tự nhiên không cần phải nói đâu Tóm lại là hào hào giúp đoàn trưởng làm việc Đoàn trưởng hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta Bất quá người phải nhớ kỹ vào Danh dự đoàn trưởng ở bên ngoài trong đoàn chúng ta Chỉ có hội viên hạch tâm thì mới biết rõ thôi Người chớ chuyển ra ngoài đấy, nhớ chưa? Một gã thủ vệ khác so với tên thủ vệ này Thì thời gian thành đoàn viên hạch tâm dài hơn rất là nhiều Cho nên dặn dò nói Cái này tiểu đệ tự nhiên là biết rõ rồi yên tâm Tên thủ vệ kia gội vàng đáp Thôi tiếp tục canh gác đi Tập trung tinh thần Không nên lưu lại ấn tượng xấu gì cho đoàn trưởng Nhớ đấy Nhóm người tự vũ cùng với Trần Long tiến vào trong chướng bồng Thì phân biệt ngồi xuống Rất nhanh thì có tùy tùng nữ dâng trà lên Hôm nay ẩn thế mạo hiểm đoàn đã đi phát triển Cho nên điều này đã được cải thiện tốt hơn trước rồi Sư phụ quán cùng với nhị lão thì không có sen vào Mà ngồi thưởng thức trà Nghe anh nói chuyện thôi À, đoàn trưởng, những người này Trần Long hơi e ngại với ba người này Hắn sợ những người này là người ngoài nên nói chuyện không có thiện tiêu vũ nghe vậy thì liền đưa tay lên ra ý không cần nói tiếp Không sao, những người này đều là người nhà của ta Đây chính là huyền lão và vô lão Hai vị này tinh thông luyện đan chi đạo Về sau sẽ giúp rất nhiều cho các người đấy À thế, thế còn vị này là Trần Long hơi phân vân nhìn sang tháp lão à, đây chính là vi sư của ta Hắn không ngại ngùng mà trực tiếp giới thiệu cho Trần Long biết để hắn yên tâm một chút. À, thật kính, thật kính. Xin các vị hãy bỏ qua cho sự tùy tiện của ta. Không sao. Các người cứ nói chuyện tự nhiên đi. Không cần quan tâm đến chúng ta làm cái gì. Thao lão mỉm cười vất tay, Trần Long thấy những người này không làm khó dễ mình thì vui mừng. Xem ra là những người đi bên, bên cạnh đoàn trưởng đều là người tốt. À, thế hôm nay tình huống trong mọi hưởng đoàn như thế nào rồi? Tiểu vũ uống một ngụm trà nên mở miệng đi vào vấn đề chính. Ôi, hết tài đều rất là tốt Hiện tại thì ẩn thế mọi hiểm đoàn chúng ta đã có gần ngàn người rồi Mà lần trước được đoàn trưởng cung cấp tài chính Nên uh, phân nhánh của chúng ta đã trải khắp toàn bộ Việt Triều Tuy là phân nhánh không được to lớn rầm rộ Nhưng mà cơ hồ tất cả các thành thị tới gần khu vực săn bắn yêu thú đều có trụ sở cả Mà mặt khác thì mạng lưới tình báo của chúng ta đã hoàn thiện ở mức cơ bản Tuy vẫn chưa thể so sánh với những đại thế gia Nhưng mà tin tức nắm bắt được cũng coi như là tương đối hiểu rõ rồi Còn linh dược đoàn mà đoàn trưởng đã yêu cầu lúc trước thì cũng đã được thành lập Vì đoàn trưởng góp nhặt không ít linh dược chân quý đấy Trần Long thì tận tình khai báo hết tình hình bên trong của mạo hiểm đoàn cho Trần Vũ nghe Hắn đã dùng cả nhiệt huyết của mình để xây dựng mạo hiểm đoàn này Cũng đã làm hết trách nhiệm của mình được giao uhm, Tuy chỉ gần một năm mà người đã có thể để cho ẩn thế mạo hiểm đoàn của ta vương ra khắp nơi Nhưng mà cơ sở còn nhỏ bé là chuyện không thể tránh khỏi cho những thế lực mới được hình thành Vấn đề chỉ cần thời gian thôi Người làm rất là tốt rồi Ta đúng là không nhìn lầm người Tổ phụ gặt đầu mỉm cười tuyên dương Trần Long Đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn phát triển Cũng đã rất là hài lòng Vì vậy hắn hỏi tiếp Hiện tại người có thực lực ngưng khí cảnh trở lên trong đoàn có bao nhiêu người à, hiện tại thì ẩn thế mạo hiểm đoàn của chúng ta Đã có hơn 100 người đặt tới ngưng khí cảnh Trong đó có 15 người là sắp đột phá bạo khí cảnh Ngoài ra còn 20 người đã đặt tới bạo khí cảnh Và 2 người đặt tới binh khí cảnh rồi Nhưng bởi vì một bộ phận người đã ra ngoài làm việc cho nên hiện tại ngưng khí cảnh trong doanh chỉ có chừng khoảng 70 người thôi. Bạo khí cảnh thì hơn bởi người. Trần Long nghĩ một lát thì đáp. Hiện tại ở trong đoàn có hơn 100 người đã tới ngưng khí cảnh rồi sao? Tiểu Vũ hơi có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn rời đi thì nơi đây chỉ khoảng 10 năm 16 người đã tới ngưng khí cảnh thôi. Nhưng mà hiện tại thì sao chứ? Với thực lực này thì hắn cũng đã có thể xưng là một đại gia tộc trong một thành nhỏ rồi. Huyền lão và vô lão thì ngạc nhiên vì thế lực mà hắn đã tạo ra cũng không kém gì một tiểu gia tộc nào cả. Nếu mà hắn cho những người này phục dụng thêm huyết linh đan thì thực lực sẽ bạo trướng như thế nào nữa chứ? Ờ đúng vậy đoàn trưởng, bởi vì thanh danh của ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta lan truyền ra ngoài. Do mạo hiểm đoàn ta không có cướp giết nên có rất nhiều mạo hiểm giả tới đầu phục muốn gia nhập. Trần Long cười và nói, hôm nay đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn hắn đã rất là trung thành vì chính là đây là cả tâm huyết của hắn. Hiện tại thờ vũ vẫn chưa muốn đưa đan dược cho những người này Mà đợi đến khi mà tới Nam lĩnh Thành rồi thì hắn mới tính chuyện đó Lần này sẽ như là thử người một chút vậy Thờ vũ mỉm cười, hiện tại hắn đã không thể hài lòng hơn được nữa Được rồi, làm rất tốt, rất tốt đấy À, cảm tạ đoàn trưởng đã khen Ta sẽ cố gắng để phát triển ẩn thế bảo hiểm toàn tiến đến một tầm cao mới Trần Long không gần ngại mà nói ra trí hướng của mình Cho thấy hắn là một người có cầu tiến Chuyện này nếu là một mình hắn làm thì không nổi nhưng nếu có thêm đoàn trưởng trợ giúp thì không sợ không thành. Được rồi, giờ ngươi đi sắp xếp chỗ tốt cho mọi người và cũng cho thêm người ra ngoài dò la hành tung. Không lâu nữa đâu sẽ có một đoàn người khá lớn tiến về đây, thì hãy thông báo cho ta. Vâng, đoàn trưởng. Trần Long nghe xong thì lập tức đứng dậy cho người đi dọn những phòng tốt nhất cho bốn người đoàn trưởng tá túc. Mà tin tức đoàn trưởng trở về cũng đã được lan truyền khá là nhiều trong đoàn, là một số người tò mò muốn biết người đứng đầu thật sự là ai. Mọi người nghỉ ngơi đến gần trưa ngày hôm sau thì có người đến thông báo là có một đoàn người rất lớn đang tiến về đây Nhưng mà đi bằng yêu thú phi hành, phi văn điểu Ngoài ra thì còn có một con thiên lang nữa Cuối cùng thì bọn họ đã tới rồi Hắn mỉm cười đi ra ngoài, nhưng đón mọi người Đoàn người này đi theo tiểu bạch chạy thẳng tới phía trước cửa sân cốc của ẩn thế mạo hiểm đoàn Là một số người tưởng rằng đang có người đến xâm chiếm Phía trên bầu trời có hơn 10 con phi văn điểu đang lượn lờ qua liên tục Phía trên mỗi một con phi văn điểu đều có thể chở hơn 20 người Mọi người cho phi văn điểu từ từ bay xuống đậu chặt kín sân trước của sân cốc Tờ Vũ nhìn lên Vương Khải Hoàng mà hỏi Mọi người có khổ rồi, nhưng mà mọi người đi bằng yêu thú phi hành như vậy thì... Hey, nói ra thì thật là may mắn Bởi vì chúng ta đến Nam Hoang Thành thuê được một con phi văn điểu này nên phi hành rất là nhanh Mà trên lang của ngươi chạy cũng nhanh không kém Bởi vậy chúng ta mới có thể đến đây nhanh được Nhưng mà số lượng phi văn điểu không nhiều Nên chúng ta chỉ đến đây được khoảng một số lượng quân nhỏ thôi Một số lượng quân lớn thì đang đi ở phía sau Một lát nữa thì bọn họ sẽ chạy tới đây Vương Khải Hoàng nhảy xuống khỏi người tiểu bạch sảng khoái mà nói Nhìn hắn hiện giờ cũng đã khỏe hơn trước rất là nhiều rồi Hàn diệc dao cùng với con gái của mình từ trên người tiểu bạch nhảy xuống Bọn họ ngước mắt nhìn danh chạy tại sân cốc này hờ vậy thì quá tốt rồi Nào chúng ta hãy vào nghỉ ngơi đi Một lát nữa sẽ lên đường trở về Nam Lĩnh Thành Hắn mỉm cười mời mọi người vào trong nhưng mà vì số lượng người quá nhiều nên hắn lo sợ sân cốc này không chứa nổi. Đợt người di chuyển lần này làm cho một số mạo hiểm đoàn khác có chút lo lắng vì sợ ẩn thế mạo hiểm đoàn này sẽ tấn công qua bọn họ. Nhưng mà đám người ẩn thế mạo hiểm đoàn thì không có quan tâm đến những mạo hiểm đoàn khác. Còn phía binh lính cũng bởi vì phi hành bằng yêu thú cho nên mọi người không ai cảm thấy mệt mỏi. Bọn họ ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút liền thân nhau. Hắn cũng cho người đi mua thật là nhiều đồ ăn mang tới đây phục vụ cho nhóm binh lính của Vương Khải Hoàng. Còn Tiểu Bạch thì thoải mái đi xung quanh kiếm thức ăn. Ban đầu thì mọi người tại màu hiểm đoàn cũng có chút sợ nó, nhưng mà về sau thấy nó cũng không có làm gì mọi người nên cũng bớt sợ hãi hơn rất là nhiều. Gã cùng với cả Vương Khải Hoàng với cả Trần Long vào trong bàn bạc một dấu chuyện. Hắn mới biết được vì mang theo Tiểu Bạch nên lúc vào thành có chút khó khăn, nhưng mà lúc sau thì cũng được giải quyết hết. Chưa đầy một canh giờ sau thì nhóm người binh lính phía sau cũng đã chạy tới, bọn họ nhanh chóng được chiêu đái tận tình. Khi mà ăn xong thì mọi người cũng tranh thủ thời gian cho ngựa nghỉ ngơi, còn mình thì cũng nhắm mắt một chút để dưỡng sức. Một canh giờ sau, người đi tập hợp mọi người thoáng một phát, chúng ta chuẩn bị đi rời khỏi nơi này tiến vào Nam Định Thành một chuyến. Tiểu vỗ nhìn sang Trần Long, hắn xem như là đã nuôi binh ngàn ngày, hiện tại là lúc phát huy công dụng. Trần Long nghe xong lập tức có chút phấn chấn, đứng dậy đi làm việc. Nếu như đoàn trưởng đã nói Thì hắn không chút nghi ngờ mà đi làm thôi Trưởng ra Nếu như là các ngươi làm xăng làm bậy Chỉ đừng có trách ta độc ác Nhìn Trần Long đi ra ngoài Tiểu phú chậm rãi uống hết chén trà Sắc mặt cũng trở lên lạnh dần Ước trưởng đã qua nửa khắc đồng hồ Trần Long đi đến lần nữa à, bẩm báo đoàn trưởng Thành viên trong đoàn đã bắt đầu tập hợp Trần Long thăm hỏi nói ra Mặt khác thì dịch trưởng lão bởi bên ngoài Nói là muốn gặp đoàn trưởng À dịch thu sao Tiểu vũ ngần đầu lên hỏi Nhớ tới đại hắn tục tầng mà mình đã mời chào về kia Ờ đúng vậy Phạm là võ giả binh khí cảnh thông qua khảo hoạch Tiến vào ẩn thế mạo hiểm đoàn của chúng ta Thì đều có thể trở thành trưởng lão Lần trước là nhờ có dịch trưởng lão Thì mới làm những kẻ khác không dám săn lấn với chúng ta đấy Trần Long đáp Để cho hắn vào đi Tiểu vũ gật nhẹ đầu Binh khí cảnh ở trong một số gia tộc nhỏ Đã có thể trở thành trưởng lão Cho nên ở bên trong mạo hiểm đoàn Có chức vị trưởng lão cũng coi như là bình thường. Đương nhiên ở bên một số gia tộc nhỏ Thì phần lớn võ giả binh khí cảnh đều tự mình tu luyện để đột phá Mà ở mạo hiểm đoàn đều là thông qua phục dục đan dược đột phá Cho thấy thế lực của hắn đã hơn xa một chút so với gia tộc nhỏ rồi Trần Long sau khi đáp ứng một tiếng thì đi ra ngoài Rất nhanh liền mang theo Dịch Thu cùng với hai trung niên lạ lẫm đi vào Ờ đoàn trưởng đoàn trưởng đã lâu không gặp rồi Lần này Dịch Thu trông thấy Tiểu Vũ ngược lại cung kính thi lễ một cái Tiểu Vũ gật nhẹ đầu nhìn Trần Long nói Trần Long Ngươi ra ngoài trước bảo các huynh đệ cho một chút Đợi Trần Long đi ra ngoài hắn mới nhìn Dịch Thu nói tiếp Dịch Thu ẩn thế mạo hiểm đoàn coi như là không tệ chứ Ờn không tệ không tệ Rất là tốt Dịch Thu lời ít mà ý nhiều nói Sau đó giới thiệu hai vị trung niên nhân, nhân bên cạnh nói Kỳ thật lần hãy dịch mỗ tới gặp đoàn trưởng Chủ yếu là muốn giới thiệu hai vị lão hữu này thoáng một phát đi mà Hay người các ngươi là huynh đệ sao Lúc này ánh mắt của tiểu vũ mới đào qua hai người trung niên, phát hiện trên khuôn mặt hai người này có chút tương tự, mà đối với dịch thu có thể tiến cử vào bạo khí cảnh, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao hôm nay ẩn thế mạo hiểm đoàn đúng là thiếu một ít cơm giả. À, không sai, tại hạ là Nhạc Thành, là võ giả bạo khí cảnh đỉnh phong. Nhân vật trung niên bận áo vòi xanh kia chấp tay nói, sau đó hắn chỉ chỉ trung niên có chút cao gầy bên cạnh giới thiệu. Ờ, còn vị này chính là huynh trưởng của ta, Nhạc Biêu cũng là một võ giả bạo khí cảnh đỉnh phong nhạc biêu kia lúc vào thì cũng hướng tiểu vũ chắp tay trên chắn người này có khá nhiều nếp nhăn lộ ra tuổi đã lớn tựa hồ giống như là dịch thu vậy đều là loại người ăn nói có ý tứ à, ta nghĩ hai vị ở trong ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng đã được một thời gian ngắn rồi đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng có những hiểu biết nhất định chỉ cần hai vị chịu xuất lực cho mạo hiểm đoàn thì ta tự nhiên sẽ không bạc đái hai vị tiểu vũ gật nhẹ đầu sau đó nhìn nhạc thị huynh đệ nói ra như vậy Kỳ thực thì huynh đệ chúng ta cũng không phải nói muốn trực tiếp gia nhập quý mạo hiểm toàn đâu Chỉ là nghe dịch thu nói là các hạ có thể lấy ra binh nguyên đan Có thể cho võ giả bạo khí cảnh phá bỏ siềng xích đột phá tới binh khí cảnh Chính vì vậy mà chúng ta muốn đến cùng với các hạ làm một giao dịch Lúc này Nhạc Thành lại nói Hả? Giao dịch? Tở vũ ngay vậy thì cười nhẹ Xem ra dịch thu này lại muốn lôi kéo thêm người trong mình rồi Hắn tin rằng những người này gia nhập một thời gian Khi nhận được nhiều lợi ích thì khó mà muốn rời khỏi ẩn thế mạo hiểm đoàn À đơn giản thôi Chỉ cần các hạ có thể cung cấp cho hai chúng ta Mỗi người một binh nguyên đan Vậy thì huynh đệ chúng ta có thể ở lại ẩn thế mạo hiểm đoàn trong ba năm Ngay theo phân công của các hạ Nhạc Thành tiếp tục nói Bọn họ thích tự do tự tại Không thích bị người khác ràng buộc, Mà lần này cần đột phá nên mới đi cầu đan Đây cũng chính là thời gian dài nhất mà bọn hắn có thể bỏ ra À Vậy thì hoan nghênh hai người đã gia nhập vào mọi hiểm đoàn của ta. Tiểu vũ mỉm cười hắn thì không thích ép buộc một ai cả mà cứ để thời gian chứng minh thôi. Chỉ cần mình đối đãi tốt với họ thì họ sẽ kính trọng làm việc cho mình bằng tấm lòng mà thôi. Và hắn cũng không keo kiệt mà ngay lập tức lấy ra hai bình binh nguyên đan để lên bàn. Nhìn nhạc biêu trầm giọng nói. Cái đan dược này trong bình chính là bình nguyên đan. Nó có thể giúp các vị đột phá tới binh khí cảnh như là các ngươi mong muốn. Nhưng mà nên nhớ trong thời gian ở trong mạo hiểm đoàn thì không được phản bội chúng ta nếu không sẽ bị ta khai trừ vinh viễn không được gia nhập nữa nhưng nếu như là các ngươi biểu hiện tốt thì ta sẽ giúp các ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn nữa thấy bình chứa binh nguyên đan ở trên bàn hai người bọn họ vô cùng kích động trái tim kịch liệt nhảy lên đối với người tập võ mà nói không có gì hấp dẫn hơn là được tăng cảnh giới mà còn nghe nói sẽ giúp bọn hắn tăng lên cảnh giới cao hơn nữa thì bọn họ nửa tin nửa ngờ nhưng mà cũng không nói ra à, chúng ta xin ra mắt đoàn trưởng hai người đồng loạt lên tiếng làm hắn cười ha hà liền đẩy hai bình đan dược đưa cho bọn họ khi mà nhận được đan dược rồi thì hai người cũng không khỏi vui mừng cầm lấy bình đan dược chân quý của mình cất thật là kỹ đợi khi mà mấu chốt đột phá thì sẽ sử dụng trần long mang ta đến nơi mọi người đang tập hợp thầy đã làm tốt tiểu phụ đứng dậy nhìn trần long mà nói khi mà hắn đi đến chỗ đoàn viên tập hợp thì đã có bảy tám chục người đứng vững ở trên đất trống trong bọn họ thì có rất nhiều người chưa từng thấy qua gã cho nên lúc này đều tò mò đánh giá đoàn trưởng của bọn hắn. Cũng bởi vì phần lớn người trong đoàn đã ra ngoài làm việc, nên trong doanh trại cũng chẳng còn bao nhiêu người, nhưng đối phản như vậy cũng là đủ tốt rồi. Ánh mắt của Tiểu Võ nhìn thoáng qua một đám đoàn viên, đối với thực lực đám đoàn viên này thì cũng tương đối là hài lòng. Tiểu vũ xoay người đi về phía trước hai bước, đi tới trước một đám thành viên nòng cốt của Hận Thế Mạo Hiểm Đoàn, ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua trên mặt từng đoàn viên, tò hồ là muốn nhớ ký tất cả mọi người. Thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn ngay lệnh đây. Nay gia tộc ta sắp gặp hoạn nạn nên ta dùng thân phận đoàn trưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn, mạch lệnh cho toàn bộ đoàn viên chuẩn bị rời khỏi u Minh Chấn tiến đến Nam Đĩnh Thành. Nếu người nào không muốn đi thì có thể tự mình rời khỏi đoàn, ta sẽ không cưỡng ép. Sau đó hai mắt tiểu vũ ngưng tụ, trầm giọng hạ lệnh như vậy. Đang khi mà nói chuyện hắn tản ra một loại uy nghiêm chưa từng có từ trước tới nay, làm cho mọi người phải kính phục. Mọi người nhìn nhau một chút nhưng mà không có ai rời khỏi hàng ngũ Thấy mọi người như vậy hắn âm thầm gật đầu đàn này hắn muốn đánh một đòn phủ đầu chương gia cùng với hắc la tông kia Được rồi Nếu tất cả đã quyết định xong Thì mọi người có hai khắc thời gian để chuẩn bị mọi thứ Sau đó chúng ta sẽ khởi hành ngay Hắn nhìn sang tất cả mọi người lần nữa dõng dạc lên tiếng À đàn trưởng Chúng ta không để người nào ở đây để canh giữ sao đoàn sao Lúc này Trần Long mới chợt lên tiếng Vì nếu như là không có người ở đây chân giữ Thì nhất định sẽ bị mạo hiểm đoàn khác chiếm đóng Không cần Nếu như là có người đến chiếm chỗ của chúng ta Vậy thì ta sẽ không ngần ngại mà tặng cho hắn luôn Hiện tại thì nơi này đã không còn hữu dụng nữa Chúng ta giờ đây sẽ tiến ra bên ngoài để hoạt động Hắn thì không quan tâm đến chuyện này Lần này hắn cũng dự định rời địa điểm đầu não ra khỏi U Minh Trấn Đi đến Nam lĩnh Thành để phát triển Nên chuyện rời đi cứ điểm trước sau thì cũng phải đi thôi Mọi việc xin ngay theo lệnh của đoàn trưởng Trần Long nghe vậy thì cũng không phản đối Dù sao thì ra ngoài việc phát triển sẽ tốt hơn một chút Với lại đâu phải bọn họ sẽ không tới đây nữa đâu Sau khi đã chuẩn bị xong thì mọi người liền tập hợp ở ngoài sân đất trống Lần này có người của Vương Khải Hoàn gia nhập nên số lượng vô cùng lớn Hiện tại đã có hơn 1.800 người rồi Mọi người bắt đầu đi về hướng phía của Nam Lĩnh Thành mà đi Một số người thì cưới Phi Vân Điều Số khác thì cưới Ngựa Còn hắn cùng với các lão thì phi hành cho lẹ Với lại lúc trước hắn đi bộ từ nhà đến đây thì mất 2 ngày Nhưng mà lần này phi hành thì thời gian cũng sẽ rút ngắn hơn rất là nhiều Dù sao thì hai nơi này cách nhau cũng không xa cho lắm Lúc mà mọi người rời khỏi U Minh Trấn Thì đoàn người kéo dài hơn trăm mét Giống như là hành quân là mai cũng phải ngước nhìn Này này này Người thấy ẩn thế mạo hiểm đoàn này địch đi đâu mà dẫn người đông thế nhỉ À sao lại hỏi ta Làm sao ta biết được Nhưng mà nhìn quy mô thật là lớn đấy Đây là lần thứ hai mà ta thấy có đoàn người lớn như vậy À người nhìn kìa Trong đoàn có người biết phi hành Mà còn có quả yêu thú nữa Chứng tỏ những người này không bình thường đâu Mọi người nhìn đoàn người rời đi Mà không khỏi trầm trổ bàn tán với nhau Có người thì kinh hỉ vì Ít đi một cạnh tranh với mình Nhưng mà cũng có người hơi buồn vì sợ về sau Sẽ không còn tin tức mà mạo hiểm đoàn này bán cho nữa Tại Nam Lĩnh Thành Trần Gia Ui, Tổng trưởng Tổng trưởng, Người của Trương Gia đã tập hợp rất là nhiều rồi Nhìn hướng đi của bọn họ là đang đi sang tộc của ta đấy Tên tổng nhân chạy vào chính sảnh thông báo cho tộc trưởng Trần Hảo Các người yên tâm đi Trương gia có ý tốt sẽ không làm hại chúng ta đâu Và có lẽ sẽ qua đây để vận động người Để đánh vương gia với cả đồng gia thôi Trần Hạo tự tin cười lớn Hắn đã theo trương gia rồi nên không sợ trương gia gây khó dễ cho mình nữa Vì mấy hôm vừa qua hắn còn nhận được đan sược của trương gia kia mà Chỉ có một đám không biết thức thời thì mới chống lại trương gia Hắn tin rằng tính toán của mình là chính xác nhất, những người kia chỉ là một đám thất bại mà thôi. Trần Thiên Hàn cùng với hai vị trưởng lão nghe vậy thì trông mày lại. Bọn họ không tin là vậy. Với lại, thấy mối quan hệ của Trần Hạo với cả Trương Gia có nhiều khả nghi, làm bọn họ càng không thể tin được lời của tên này nói. Làm cho lời nói của Trần Hạ trong gia tộc ngày càng đi xuống, hầu như là hai vị trưởng lão cùng với Trần Thiên Hàn không có quan tâm nhiều đến lời nói của hắn ta nữa. Người nghĩ Trương Gia sẽ tốt với chúng ta như vậy sao? Đúng là ngu ngốc! Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên nghe vậy thì cười nhạt nhẽo Lúc trước chấp nhận cho tên này làm tộc trưởng Đúng là dự định sai lầm nhất Quả wow, đúng thật là ngu ngốc Trần Tiên Hàn nhàn nhạt, nhạt nói Sau đó đứng dậy rời khỏi chính sành Lão nhanh chóng đi đến chỗ của Hàn Nguyệt Cùng với con trai của mình Lập tức cho hai người mang một ít tộc nhân rời đi Con trai của lão Trần Chính Thiên Cùng với Hàn Nguyệt lập tức mang theo 20 người Giả dạng làm người thường Nhanh chóng lèn khỏi Trần ra Trưa đầu một khắc đồng hồ sau thì Trương Gia đã mang theo 800 người đi vây phủ của Trần Gia lại, không cho một người nào có thể từ bên trong đi ra. Á, á, á, cái tên Trần Hạo kia chắc là vẫn còn tưởng rằng chúng ta sẽ giúp đỡ hắn thật sự. Đúng là cái một tên ngu ngốc mà. Đại trưởng lão của Trương Gia Trương Điền nhìn vào bên trong cười lớn. Trần Hạo chỉ là một nước cờ của bọn họ để làm cho ba nhà vân Trương Đồng không hợp lại được mà thôi. Nhưng mà lần này thì bọn họ đã mời tới được ba vị cường giả. Bọn hắn muốn nhìn xem ba đại gia tộc kia sẽ làm sao để mà chống đỡ ê, ê, ê, ê, Đúng là như vậy Tên đó đúng là quá ngây thơ lưu văn Tông mà không giúp Thì ta xem chúng sẽ chống cự được bao lâu Trương Lộ Lãng không chút nghi ngờ Hiện tại gia tộc hắn có ba đại cao thủ binh khí cảnh Mới tên bạo khí cảnh và một mình hắn là hóa khí cảnh Thực lực này tạm dù xem như là mạnh nhất trong thành rồi Cũng không nên tốn thời gian của chúng ta nữa Mau bắt đầu khai chiến đi Một trung niên giọng khàn khàn vang lên Người vừa lên tiếng chính là Newborn Là một trong ba cường giả mà Trương Gia đã mời tới Người này khuôn mặt thóc hát Nhìn vào vô cùng hiểm ác Được rồi Trương nộ lãng cũng không chần chừ nữa Đây chính là kế hoạch mà hắn đã bổ mấy năm qua Hôm nay rốt cuộc cũng sắp thành công Làm bá chủ trong Nam Đĩnh Thành rồi Lúc này Trương nộ lãng Mang theo các cao thủ từ gia tộc đến trước cửa lớn của Trần Gia Không nói một lời nào chân khí màu đỏ lưu chuyển quanh thân đạp một cước vào đại môn của trần gia, đại môn đập tức sụp đổ ầm ầm. trường lão lãng bối hai tay sau lưng xài bước tiến vào bên trong trần gia như là nhà của mình vậy. lúc này có một đám nhân tộc của trương gia ở phía sau nhanh chóng đi theo. bên trong phủ trần gia thì trần hạo còn đang mỉm cười, thì bất chợt nghe thấy một tiếng động lớn, khuôn mặt đập tức trao lại, hắn còn tưởng rằng có người dám đến phá rối trần gia nữa. còn trần tiên hàn và hai vị trưởng lão thì ngước đầu nhìn lên trời thở dài một cái, nhàn nhạt, nhạt nói. <cười> Cái gì đến thì cũng đã đến rồi Tất cả cao thủ Trần Gia bắn nhanh ra ngoài Tất cả đều hướng đến tại môn Trần Gia chạy lại Tất cả tộc nhân Trần Gia đều tụ tập ở trên quảng trường Trần Gia Cùng chung ánh mắt căm phẫn nhìn phương hướng cửa lớn của mình Chỉ thấy đám người trương nậu lãng như bôn chậm rãi đi đến Phía sau có một nhóm lớn thị vệ phần thuật lao qua Đem mọi người Trần Gia vây quanh ở chính giữa Trần Thiên Hàn nắm chặt quả đấm, hắn biết được Trương Nậu Lãng đã sớm cấp cáp khó giàn nội lòng mình làm bá chủ rồi. Đám người Trần Thiên Hàn mặt trầm như nước, hôm nay chỉ là thời khắc sinh tử của Trần gia, đáng tiếc là không thể trước đó đem gia tộc đẩy đến cực thịnh. Hiện tại cho dù có chết thì cũng phải chết đường đường chính chính, chết thì cũng phải là chết có khí cốt, không thể dọa uy danh Trần gia được. Ánh mắt của Trương Nậu Lãng quét qua một đám tộc nhân của Trần gia, lại từ trên thân bọn người của Trần Thiên Hàn rệt qua, đông ngoài liền trao lại. Những tộc nhân trần gia này đang đối mặt với tử vong mà lại không có mấy người lộ ra vẻ mặt sợ hãi Một đám thì sách trường đao vũ khí vẻ mặt pin tráng bộ dáng thấy chết không sờn Ê, trương tộc trưởng đến đây rồi sao? Nào, chúng ta cùng vào trong uống trà nói chuyện Trần hạm nhanh nhỏ chạy lại gần trương nộ lãng mỉm cười như là hai người đã quen biết từ lâu Hả? Uống? Uống cái gì? Hôm nay ta chính thức qua đây để tiếp nhận trần gia Về sau sẽ không còn cái Trần Gia nữa mà chỉ có Trương Gia ta mà thôi. Trương ngộ lãng, cười lạnh, ánh mắt nhìn Trần Hạo như là một tên rẻ rách. Khi mà đã lợi dụng xong thì không đáng một xu. À, Trương Gia chủ nói vậy là có ý gì? Bình thường chúng ta rất thân kiềm à? Trần Hạo thì vẫn nắm tâm tư rằng Trương Gia chỉ đang giả đò trước mặt mọi người nên hắn mềm dẻo. Nói, và câu nói này làm tất cả mọi người nhìn hắn bằng con mắt cong phẫn. Xem ra Trần Hạo quả thật có cấu kết với Trương Gia. Hết lần này đến lần khác làm theo Không ngừng đưa gia tộc đến bờ diệt phong <cười> Ta chính thức tuyên bố Từ hôm nay Trần Hạo không phải người của Trần Gia chúng ta Tội cấu kết ngoại tộc Giết chết không tha Trần thiên Hàn lạnh lùng nhìn sang Trần Hạo dõng rạc tuyên bố trước đoàn người Người, ngươi có quyền gì tức bỏ chức tộc trưởng của ta hả Trần Hạo nhanh chóng nổi giận lập tức khoan lớn Mấy tên Trần Gia các ngươi nghe đây Trương Lộ Lãng không thèm quan tâm đến Trần Hạo mà xoay đầu nhìn sang tất cả mọi người của Trần gia quát lên. Hôm nay ta không muốn đại khai sát giới. Nếu như là các ngươi đầu hàng, làm nô lệ cho Trương gia chúng ta, thì chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nếu như là các ngươi dám phản kháng, thì ta sẽ không tiếc thủ đoạn đem các ngươi tận diệt. Ánh mắt của Trương Lộ Lãng âm trầm từ trên thân mọi người Trần gia quét qua. Một đám Trần gia tộc nhân cảm thấy được uy áp của cao thủ Hóa Khí Cảnh. Cơ hồ không thể thở đổi Bất quá bọn hắn phần lớn là người vẫn cố gắng ngẩng đầu lên tràn đầy quật cường quyết không cam lòng Vận chuyển chân khí để chống lại Trường nộ lãng Người, ngươi cần gì ở chỗ này nói nhạm nhiều như vậy Muốn chiến điển chiến Trần gia ta không có người nào là bọn hèn nhát cả đâu Trần Thiên Hàn hai mắt trợn lên Đứng ở phía trước mọi người trần gia tộc nhân Phát ra khí tức của mình Nhưng mà xem ra vẫn còn kém xa trương nộ lãng nhiều lắm Hôm nay phải chết là chuyện mà bọn họ không thể tránh khỏi. Tuy là phát hiện trương lộ lãng đã đột phá đến cảnh giới hóa khí cảnh, xung quanh lại có ba tên cao thủ thâm bất khả chắc, nên đoán chừng là cường giả mà trương gia mời tới, đây cũng là trong dự liệu của lão. Trường lộ lãng cười lạnh, thong rong đưa tay phải ra, đồng bàn tay xuất hiện một ít đan dược màu đen. Được rồi, nếu như mỗi người các ngươi ăn vào một viên đan dược này thì ta đảm bảo các ngươi sẽ biển nhiên vô sợ. Đan dược màu đen này chính là độc dược Mán dùng để khống chế người khác làm việc cho mình Với lại hắn không muốn tận diệt hết đám người trần gia Là vì muốn lấy những tên này Để đi khai thác quạng bỏ cho mình Như vậy thì một công đôi chuyện Đối với hắn là vô cùng có lợi Trường lộ lãng Người đừng mong trần gia ta sẽ làm tay sai cho nhà người Đây tuyệt đối không có khả năng Người đừng si tâm vọng tưởng nữa Trần Thiên Hàn giận đến người phát run Một khi ăn đan dược kia Thì mỗi tháng phải có giải dược Nếu không là sống không bằng chết Người thường như họ đương nhiên là không biết cách điều chế giải dược rồi Mà người của Trần Gia bị Trưng Gia chèn ép nhiều năm như vậy Người thân đều bị bọn chúng làm hại Thù hận còn chưa hết Chứ làm tay sai cho bọn chúng sao Đúng là nực cười Sắc mặt của Trương Lộ Lãng lạnh lẽo Nặng nề hừ lạnh một tiếng nói <cười> Ta không tin Trần Gia các ngươi thật là không sợ chết Tất cả người Trần Gia nghe đây cho ta Nếu có người đi tới ăn đan dược trong tay của ta Tương lai đi theo ta sẽ được vinh hoa phú quý Còn nếu không ăn đan dược Vậy thì các người tự biết hậu quả đi Nếu có người nguyện ý làm tay ra cho Trương Nội Lãng Trần Trân Hàn ra tuyệt đối không ngăn cản Bất quá ăn đan dược kia Đến bị Trần Gia trục xuất khỏi gia tộc Không còn là người của Trần Gia ta nữa Liệt tổ liệt tông ở trên cao nhìn xuống Thì Trần Gia ta không cần loại người nhu nhược như vậy Trần Trân Hàn thấy Trương nậu Lãng ức hiếp một đám tộc nhân Hiếu khí tức giận lên tiếng Một giây, hai giây, ba giây Trước đây Trần gia cũng đã trải qua nhiều tai nạn như vậy, nhưng mà những người có dị tâm đã sớm rời khỏi gia tộc từ lâu, nên đa số những người còn ở lại đây đều nguyện ý chết ở Trần gia. Nhìn thấy Trần gia có nhiều tộc nhân như vậy nhưng mà không ai tiến lên dù chỉ một bước, làm cho sắc mặt của Trương lão lãng này càng khó coi hơn. Tại những tộc nhân dễ thân khả kính này, Trần Thiên Hàn hốc mắt đỏ lên, hắn giọng cười to hào khí xông thiên mà nói: "Hôm nay Trần Thiên Hàn ta, cho dù có